Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Độc Truyện Bụi Phố. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tập truyện của tác giả Hạ Long. Và quý vị khán thính giả thân mến cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh xin cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu hơn nữa chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe của bộ truyện của tác giả Hạ Long. Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà tôi chỉ có hai chị em gái, tôi là Phạm Quỳnh Chi. Năm nay vừa đỗ đại học kinh tế khoa đối ngoại Còn em gái của tôi là Phạm Quỳnh Vân Năm nay vừa vào lớp 10 Nhà tôi tuy nghèo Nhưng hai chị em học rất giỏi và đảm đang Chúng tôi thừa hưởng nét đẹp của mẹ Nên rất là ưa nhìn, cao giáo và trắng trẻo Hai chị em nhưng hai tính cách Tôi mạnh mẽ Còn em gái của tôi thì nhu mì. Ba mẹ chúng tôi Lúc nào cũng tự hào vì hai chị em Ba tôi bảo rằng đời ba mẹ ít học nên nghèo khó Các con phải cố gắng và phấn đấu cho cuộc sống sau này Chúng tôi đều có suy nghĩ giống ba Nên tự giác học hành rất chăm chỉ 12 năm, năm nào tôi cũng đạt thành tích học xuất sắc của trường Và em tôi cũng vậy Tôi giống ba, tính tình cứng rắn, mạnh mẽ Có cái gì tôi đều giấu trong lòng, không nói ra Em tôi thì nhu mì hơn Nó đúng kiểu con gái thuộc nữ dịu dàng. Hết năm nhất tôi đi làm gia sư để giúp ba mẹ phần nào cho chi phí học hành của tôi. Tôi được bên trung tâm giới thiệu, dạy cho gia đình có hai con nhỏ học lớp 2 và lớp 3. May mắn cho tôi là hai nhà đó gần chỗ tôi trọ, cách có khoảng 3 km. Bác tôi ở quê thương tôi lắm, cho nên cho tôi một cái xe đạp điện cũ của anh Dũng anh họ tôi. Anh học xong đại học ngoại thương, bây giờ đang đi làm cho một công ty nước ngoài. Anh ấy quý tôi lắm. Nhà anh toàn là con trai nên anh lại thương hai chị em tôi. Có cái gì cũng nhường cho hai đứa. Đợt tôi đỗ đại học, anh nói với tôi rằng là lên chỗ anh chờ để anh đưa đón cho an toàn, nhưng tôi lại không muốn ỷ lại nên đã từ chối. Với bây giờ công ty của anh Cách chỗ tôi khoảng 5km, nên đi lại cũng rất nhanh. Tuần nào hai anh em cũng đèo nhau đi ăn, anh làm ở đó được một năm rồi. Anh học giỏi nên khi ra trường xin vào đó, người ta nhận anh luôn. Giờ anh làm lên đến trường phòng kế hoạch của công ty. Tôi thì ban ngày đi học, tối về chia ra dạy cho hai gia đình đó. Và cũng vừa hết tuần, chỉ được nghỉ đúng ngày Chủ nhật. Tôi mới đầu chọn một mình, nhưng sau đó có trọ cùng với một bạn tên là An An học cùng lớp gia cảnh khá giả hơn tôi rất nhiều nhà An có hai anh em anh trai của An đã lấy vợ rồi nhà chỉ còn có một cô gái nên An được cưng chiều lắm nhưng cô ấy lại không thuộc diện ăn chơi mà sống rất giản dị chơi với nhau một năm chúng tôi thấy hợp nhau nên đã sống chung với nhau và ngày càng thân thiết hơn Sáng năm thứ ba thì em gái của tôi cũng vào cuối cấp. Nó thích học bác sĩ nên đã thi đại học y. Bố mẹ biết học ngành này cũng mất khoảng 5 đến 7 năm, rất là tốn kém. Nhưng vẫn cố gắng để cho em gái đi theo. Bà mẹ ra sức làm thêm để có tiền trang trải cho chị em tôi học hành. Tôi cố gắng lắm, năm nào cũng giành được học bồng với làm thêm để đỡ cho bố mẹ phần nào. Nhà tôi trong nhà ngoài cái tivi cũ của bác tôi cho thì chả có cái gì đáng giá. Cả đời ba mẹ phấn đấu làm việc chỉ để nuôi chị em tôi thành người. Mỗi lần về thăm nhà, nhìn ba mẹ vất vả mà tôi thương lắm. Ở trường có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tôi không để ý một ai. Đối với tôi việc quan trọng nhất đó chính là học cho thật tốt để sau này có cái nghề ổn định mới có thể lo cho ba mẹ được. Nhà anh chị Lan, anh Quân chỗ tôi dạy thêm, con gái anh chị đang học lớp 3. Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên rất tốt và quý mến tôi. Tôi cũng đã dạy cho con anh chị ấy cả năm rồi, cũng quá quen thuộc. Dạy hết đứa lớn rồi đến đứa nhỏ. Anh chị bảo rằng cứ học tập cho thật tốt, sau này anh chị sẽ giúp tôi có một công việc tốt. Tôi cảm ơn anh chị rất nhiều, tự nhủ rằng Mình cứ sống tốt thì người khác sẽ tốt với mình. Tôi bước vào năm học cuối thì em gái của tôi cũng đỗ vào trường đại học y. Cả nhà vui mừng vì cuối cùng em tôi đã đạt được ước nguyện. Đến ngày em gái tôi nhập học, tôi đưa em lên ở cùng để tiện chăm lo cho nó. Thời gian này tôi đi thực tập rồi để lấy kinh nghiệm. Anh Dũng mua cho tôi một chiếc xe máy để tiện cho việc đi lại. Tôi đã từ chối nhưng anh lại cứ bắt tôi lấy bằng được. Anh bảo rằng anh em trong nhà anh giúp được cái gì thì giúp. Với bác trai tôi gọi điện bảo tôi phải nhận thế là tôi chỉ biết vâng lời và nghe theo. Anh cũng động viên tôi nhận món quà mà anh Dũng tặng cho. Mọi người ai cũng nói nên tôi không làm gì được. Chị em tôi biết ơn anh nhiều lắm. Anh chu đáo quan tâm chúng tôi. Anh bảo với tôi rằng chú cũng như cha Ba mẹ em vất vả, anh không giúp được nhiều, chỉ có nhiêu đó thôi. Anh em trong nhà, phải đùm bọc lẫn nhau chứ. Biết là như vậy, nhưng tôi rất ái ngại, vì chiếc xe này cũng hơn 30 triệu, chứ có ít ỏi gì đâu. Biết là bây giờ với anh chuyện này là chuyện nhỏ, nhưng tôi không thích nhờ vả anh nhiều. Cái xe đạp điện, đang còn dùng được chứ. Vậy là Vân, em gái của tôi, lại dùng cái xe đó để đi học. Đợt Cây Vân lên đây học anh đi lại chỗ hai chị em nhiều hơn anh sợ mấy chị em thiếu thốn cứ ngày hôm nay sắm cái này ngày mai lại mua cái khác tôi phải nói mãi kèm theo sự giận dỗi thì anh mới thôi anh bảo Cây Vân nó không có sức chịu đựng như tôi nên đừng bắt nó sống tiết kiệm tôi phì cười trước anh rồi nói với anh rằng em không để cho em gái của anh ăn uống khăm khổ đâu đi lại thăm nom hai chị em Nên An cũng quen với anh, cũng có nói chuyện vài lần. Dạo này cứ hỏi tôi về An suốt, thì tôi mới trêu chọc anh. Anh định tán cái An đi à? Thì anh cũng già rồi, phải có người yêu chứ. Sao bảo đợt trước có em nào cơ mà? Anh cũng định tán em đấy, nhưng mà thấy không hợp nên thôi. Này, bạn em con nhà giàu, nhưng là gái nhà lành, ngoan ngoãn. Chứ không phải là dạng ăn chơi đâu. Mà anh thích tán thì tán, không thích thì thôi. Anh nghiêm túc mà, chính vì thấy An ngoan, anh mới nhờ em đấy. Em không muốn, anh lấy được vợ hiền à? Thì cũng muốn xem anh thế nào. À đợt này, An đồ chỗ thực tập đấy, có cơ hội cho anh phát huy kìa. Thế hả? Ừm, thôi anh cố lên, tự thân và vận động. Còn bé này, chả có ý nâng đỡ gì anh cả. Chuyện này em không giúp được đâu, tại vì tình cảm mà, phải tự anh chứ. Thôi được rồi, anh sẽ chờ. Đợt này tôi cũng chuyển chỗ thực tập mới. Chị Lan đã xin cho tôi thực tập ở chỗ bạn của chị, đó là một công ty lớn, về xuất nhập khẩu. Công việc ở đây áp lực, nhưng tôi lại rất thích, vì ở những nơi này tôi mới rèn luyện cho mình tính chịu đựng, nhẫn nại. Thời gian làm ở đây các anh chị giúp đỡ tôi rất nhiều và ở đây tôi đã gặp một người và chính người này đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Hôm nay là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp cầm tấm bằng giỏi trong tay tôi sung sướng vô cùng còn An thì được bằng khá anh Dũng với Vân đến chúc mừng hai chúng tôi bốn anh em đi nhà hàng ăn uống no nê sau đó mới về nhà. Dạo gần đây anh Dũng với An có tiến triển tốt Hai người cũng có ý với nhau Nên chị em tôi để cho hai người Có thời gian riêng tư Ăn xong tôi chở em gái về nhà Đang đi thì có điện thoại Của chị Lan Em nghe này chị Hôm nay nhận bằng tốt nghiệp rồi hả Chúc mừng em Tối nay qua nhà chị ăn cơm Bồng với pin Cứ nhắc em suốt đấy Dạ vâng Thế tối em qua Đợt này em cũng bận Hai đứa em không kèm được Có cái gì chị thông cảm cho em nhé Ừ Mà đợt này Để em gái em Kèm cu bin luôn Dạ vâng ạ Có cái gì tố em qua À này Nhớ đưa cái Vân đến luôn nhá Dạ vâng em biết rồi ạ Em chào chị Về tới nhà Tôi có nói chuyện với Quỳnh Vân Thì con bé cũng đồng ý dạy ba buổi Không ảnh hưởng gì đến việc học tập của nó Thôi coi như cho nó Va chạm một chút với cuộc đời Tôi đến tôi bảo An là hai chị em không ăn cơm nhà Mà chúng tôi sẽ đến nhà chị Lan với anh Quân ăn cơm Dù sao chị ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều Đến nhà bông và pin chạy ra Ôm chầm lấy tôi Cười nói vui vẻ Anh chị thấy chúng tôi đến Cũng ra đón Chắc đây là Quỳnh Vân nhỉ Rất là giống chị Xinh gái quá Dạ vâng ạ, em chào anh chị. Thôi, đi vào nhà đi. Anh Quân lúc này cũng lên tiếng. Vào nhà đi hai đứa. À Lan này, ba con Vũ, bảo mấy giờ đến thế nhỉ? Em gọi thì bảo đến luôn, mà bây giờ chưa thấy. Thôi, để mấy cô cháu nó nói chuyện. Mình đợi ba con anh ấy một chút cũng được. Ừ. Bông và Bin lúc này mới bi bô nói chuyện. Con nhớ cô lắm. Con cũng nhớ cô. Hôm nay cô ở đây chơi với bọn con nhé? Thế dạo này hai đứa học hành có ngoan không? Con đứng tốt đầu lớp môn toán của ạ. lúc này yêu xỉu. Nhưng mà con chỉ được top ba thôi. Hai con như thế là giỏi rồi. bin của cô cũng giỏi lắm chứ. Nhưng mà lần sau mình phải cố gắng nhá. À, từ bây giờ cô Quỳnh Vân... Sẽ thay cô dạy các con Cô chắc chắn đợt này bin sẽ đứng nhất Ok chưa nào Thế cô Quỳnh Vân Có biết chơi trò chơi không ạ Bông và biên ngoan Thì cô Vân sẽ chơi cùng với các con Đúng không nào Dạ vâng ạ Chúng tôi đang nói chuyện Thì chị Lan gọi Mấy cô cháu ra ăn cơm Vậy là bốn cô cháu đi ra Thì thấy trong nhà có thêm khách Tôi cũng gật đầu chào vị khách kia Bọn trẻ lúc này thì nhao nhao Lâu lắm rồi Không bảo ba Vũ qua đây chơi Chị nhớ Mon quá Bông và Mon đều nói chuyện tỉ tê với nhau Em cũng nhớ chị Với cả nhớ Bin Nhưng ba Vũ nhà em bận lắm Em toàn ở nhà với cô giúp việc Thế tối nay chị bảo ba Vũ Chị ngủ ở đây đi Tối nay có hai cô của em ở đây Chơi vui lắm. Chị Lan lúc này mới lên tiếng. Thôi nào các con, mau lại đây. Ăn xong thì mới được chơi. Cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm. Cô bé kia không muốn ngồi với ba, mà qua chỗ tôi ngồi cùng với bông. Còn pin thì ngồi cạnh với Vân. Không hiểu sao từ lúc gặp Vân, thằng bé quý mến, cứ đi một bước, theo một bước. Chị Lan lúc này mới lên tiếng giới thiệu. Đây là anh Vũ, bạn của vợ chồng chị. Còn giới thiệu với anh Vũ đây là Quỳnh Chi và Quỳnh Vân, hai chị em đấy. Quỳnh Chi mà em hay kể với anh là dạy cho hai bé nhà em. Hai đợt này, anh cho Mon đến học cùng đi. Tôi nghe chị giới thiệu như vậy thì lên tiếng chào lại anh. Dạ, em chào anh à. Em tên là Quỳnh Chi. Đây là Vân, em gái của em. Ừ, anh chào hai đứa. Chào hỏi xã giao xong, thì mọi người cũng tập trung ăn uống và trò chuyện. Hai anh thì chủ yếu nói về công việc, còn mấy chị em cô cháu thì toàn nói chuyện linh tinh. Đang ăn thì mon lên tiếng. Cô Chi ơi, con muốn ăn cái này. Cái này ạ cô lấy cho con được không? Ừ, để cô lấy cho. Cái này ngon, con ăn nhiều vào. Cô đút cho con đi à, con muốn cô đút cho con ăn cơ. Tôi nhìn Mon có cái gì đó rất lạ Thấy con bé lý nhí Tôi cũng đồng ý Là trẻ con làm nũng tí thì chắc không sao Nhưng tôi chưa kịp lấy Thì thấy ba con bé lên tiếng Mon à con lớn rồi Ba không đồng ý với kiểu ỉ lại như vậy Con tự lấy đồ ăn đi Dạ vâng à Con bé trả lời giọng nghẹn ngào Nhưng vẫn nghe lời của ba Mắt rơm rớm nhìn tôi Xong rồi cúi xuống lấy phần ăn của mình Tôi thương quá mà không dám nói vì nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh ta không muốn gần. Như những người làm trong xã hội đen ấy thật sự rất đáng sợ. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai con bé như an ủi rồi gấp cho con bé mấy miếng thức ăn mà nó thích. Lấy khăn lau mấy giọt nước mắt tủi hờn cho con bé thì con bé ngừng mặt lên nhìn tôi. Ăn xong mấy cô cháu ra ngoài chơi trong lúc này chị Lan nói chuyện với Vũ. Anh Vũ, anh không nên khắt khe quá như thế Nó còn quá nhỏ Lại thiệt thòi Anh biết chứ Nhưng cũng cần cho nó vào khuôn khổ Đợt tới này Anh đi sang đó 2 năm Nó cần thích hợp với hoàn cảnh mới Thế anh định đưa con bé đi cùng đi à? Chưa chắc Chắc là Ở với ông bà nội Em thấy không ổn tí nào Ở đó cô ta vẫn đến Với lại mẹ anh thì thích cô ta Rồi dùng con bé ép anh Thì khổ lắm Đành vậy chứ biết làm thế nào Dù thế nào thì bà ấy Cũng là bà nội của bé Mon Ai, Với còn Có ba anh nữa mà Lo cái gì Nhưng mà em vẫn lo Không sao đâu Anh có cách của anh Anh không để cho con bé chịu thiệt đâu Thôi được rồi Nếu như khó quá Cứ để con bé ở đây với vợ chồng tôi Hai năm thôi mà là bạn bè ông đừng có ngại tôi với ông như thế nào thì ông biết rồi đấy vợ chồng tôi thương con bé như con cái trong nhà tôi cảm ơn hai vợ chồng nhá trước mắt cứ để tôi tính tôi đợt này bận làm cũng không hay qua chỗ chị Lan chỉ có Quỳnh Vân là ở đó để dạy thường xuyên hai đứa cũng nhanh chóng hòa hợp với Vân lắm sau thời gian thực tập ở công ty tôi làm việc rất có năng lực Lại nhanh nhẹn hoạt bát, ngoại giao tốt nên giám đốc mời tôi ở lại để làm việc chính thức. Tôi có vốn kiến thức tiếng Anh khá tốt nên được xếp vào bộ phận kinh doanh. Làm được khoảng 6 tháng, tôi được đề bạt lên phó phòng kinh doanh, chuyên phụ trách mảng ngoại giao. Nói chung tôi là một người tham công tiếc việc, làm đến đâu là chắc chắn tới đó. Do hoàn cảnh khó khăn nên tôi rèn cho mình một ý chí, nghị lực sắt đá phải biết phân đấu tốt trên mọi phương diện. Ở công ty cũng có rất nhiều người theo đuổi tôi, nhưng quả thực tôi chưa thấy rung động một ai hết. Đi tiếp khách cũng nhiều, gặp gỡ đối tác cũng nhiều, người trẻ có, người già có. Nhưng hai mươi mấy tuổi đầu, tôi vẫn chưa biết yêu là gì. Có anh Hùng bên ngân hàng, chỗ công ty tôi hay giao dịch, lâu lâu thành quen. Chúng tôi có hay trao đổi liên quan đến công việc, nên anh ấy có để ý đến tôi. Vừa rồi còn tỏ tình tôi chứ Nhưng quả thật tôi chưa thấy rung động Anh ấy tốt bụng lại rất nhiệt tình Nhưng mà tôi chỉ coi anh là bạn Dù tôi nói rõ với anh ấy Nhưng anh ấy vẫn dày công theo đuổi tôi Tôi cũng mặc kệ Việc ai người đấy làm Các anh chị ở phòng tôi nói rằng Đàn bà nên lấy người yêu mình Thì sẽ sướng hơn Là lấy người mình yêu Lúc đấy tôi chỉ cười Rồi tham gia vài câu cho vui thôi. Tính tôi ít tụ tập bàn tán, chỉ thỉnh thoảng góp vui vài câu trong giờ dài lao. Làm lúc chị Hiền chiêu tôi, là mày cứ như bà già thời kim cổ, thỉnh thoảng phải đi giao lưu với các anh chị em đồng nghiệp, chưa cứ rù rú một chỗ như thế, thì các em gái khác cua hết trai đẹp rồi. Lúc đó tôi lại cười trừ, khiến cho bà ấy chán nản với tôi hơn. Chị em làm việc lâu với nhau cũng hiểu nhau, và hợp nhau nên công việc rất suôn sẻ. Tôi và chị ấy phối hợp trong công việc rất an ý. Nói chung hai người phụ nữ để mà làm chung được với nhau trong ngành này thật là hiếm có. Nhưng tôi với chị Hiền thì là ngoại lệ. Cũng không biết tại sao, nhưng tôi thấy trải qua thời gian dài như vậy chúng tôi chưa hề xảy ra xích mích gì. Biết là không có gì có thể đoán trước, nhưng tôi cảm nhận được chị Hiền rất là tử tế. Mấy ngày hôm nay gọi điện về cho mẹ Thì thấy bà cứ hò sốt Tôi mới hỏi mẹ Mẹ, ba bị ốm mà mẹ? À, bị viêm họng ấy mà Mẹ ơi, mẹ cho ba uống thuốc vào Mấy hôm nữa chị em con về thăm Hai đứa cứ yên tâm đi Ba mẹ vẫn khỏe Không phải về thăm nhiều Tiền con gửi về vẫn còn Bệnh của người già ấy mà Dạ vâng, con biết mà Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Chị em con thu xếp, rồi về thăm ba mẹ à. Tuần sau, em tôi được nghỉ hai ngày. Thế là chị em tôi bắt xe về quê. Về đến đầu ngõ thì bác Hoa, mẹ của anh Dũng, gọi hai chị em tôi. Chị ơi, Vân ơi, ra đấy bác bảo cái này. Dạ, chúng cháu chào bác ạ. Cháu xem, bảo ba cháu đi khám đi. Chứ dạo này thấy sức khỏe yếu lắm, cứ hò suốt. Có hồm ấy, còn ho ra máu đấy. Bác với mẹ mày nói mãi, mà có nghe đâu. Ừ, dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Thôi thôi, hai đứa đi về đi. Hai chị em vào nhà thấy mẹ đang nấu gì đó trong bếp, còn bố thì nằm trong giường và ho từng cơn quặn ruột. Tôi vội vàng chạy vào nhà. Ba, ba thế nào đi ạ? Ơ, Chi, Vân Hai đứa về đi à Dạ vâng, con chào bà. Vân lên tiếng Ba Ba ốm lại giấu chị em con Hai cái đứa này Vừa về là khóc à Đi rửa mặt mỗi chân tay đi Cho sạch sẽ rồi ăn cơm Mẹ tôi ở trong bếp đi ra Tôi thấy mẹ Sau đó lên tiếng Mẹ ơi Ba bị bệnh thế này Mẹ lại giấu con. Lần nào con gọi, mẹ cũng nói là không sao. Không sao mà ba ho thế này ạ. Ba không sao đâu. Già rồi. Ai chẳng có lúc ốm đâu. Hai cái đứa này lớn rồi còn khóc cái gì. Ba đói rồi. Lấy cơm cho ba ăn đi. Ba ơi, con đỡ ba ngồi dậy. Ba ngồi đi. Con lấy khăn con lau mặt cho ba. Ừ, đúng là Vân con gái của ba lớn rồi ba yên tâm được rồi vân nghe bà nói như vậy thì không cầm được nước mắt cô ôm lấy ba mà khóc òa lên cô biết bà nói như vậy có nghĩa rằng ba bệnh nặng lắm rồi không bao giờ ba nói với chị em cô những lời như vậy bà vỗ vai của vân lên tiếng vân à con phải mạnh mẽ như chị của con chứ ba mẹ già rồi không thể theo hai con mãi được Ba con với lại mẹ con mong còn nhanh chóng ra trường. Mẹ lo cho con có một hạnh phúc. Ba với mẹ cũng yên tâm rồi. Ba ơi, ba đừng nói như thế. Con chỉ muốn ở với ba mẹ suốt đời thôi. Tôi đứng ở ngoài nghe ba nói như vậy cũng không nín được. Tôi bật khóc. Ba mẹ với Vân, cả nhà mình ra ăn cơm đi ạ. Lâu lắm rồi mới có bữa cơm đoàn viên. Cũng một tháng rồi, con mới về mà. Mẹ tôi lúc này lên tiếng. Ừ, thôi, ông ơi, ngồi dậy đi. Còn nó lấy cơm cho. Ba ơi, ban món này đi à Khi bữa cơm xong xuôi tôi với mẹ ra ngoài vườn để nói chuyện với nhau. Mẹ, con biết ba ốm. Mai còn đưa ba mẹ lên Hà Nội để khám xem như thế nào nhé. Chứ để thế này không được đâu à. Lần trước đi khám ở bệnh viện tỉnh bác sĩ nói là ba mày bị ung thư phổi. Giai đoạn cuối rồi con à? Lần đau vừa rồi cho đi cấp cứu cũng kết quả như thế. Mẹ không muốn các con lo lắng nên mới giấu. Bà vì chị em con mà ra nóng nỗi này Nhà mình nghèo không có tiền Nên bây giờ sức khỏe của ba mới hao hụt Chúng con bất hiếu Không phải là lỗi của con Ai làm cha làm mẹ Đều phải lo lắng cho con cái Sau này mày có con Thì mày cũng thế thôi Mẹ Hay là cứ đưa ba lên Hà Nội xạ chị đi ạ Không còn nhiều thời gian Ba đang uống thuốc nam Nếu mà hợp ý, Có thể sống được 2 năm Bây giờ mà xạ chị Chỉ sống được một đến hai tháng thôi Mẹ Thôi đừng khóc Em con cần con Bây giờ mẹ cũng già rồi Không giúp được gì cho các con Bà con chỉ mong trước khi nhắm mắt Được nhìn thấy con Lấy được người chồng yêu thương Bà thương con nhất Vì con chịu nhiều thiệt thòi hơn em của con Mẹ Mẹ đừng lo Con sẽ lo cho em thật tốt Ba Ba sẽ khỏe lại Bà ở với mẹ con mình thật lâu à Buổi tối hôm đó nằm ngủ Nhưng không thể nào vào giấc được Ba của tôi nằm ngoài phòng Cứ chốc chốc lại ho Khiến cho tôi quặn thắt ruột gan bà ba đau bao nhiêu Tôi cũng đau lòng theo bao nhiêu đó Cả đời ba tôi chưa một lần được hưởng thụ Niềm vui của cuộc sống Ba hết lo cho tôi Rồi đến cái vân Giờ đến lúc tôi đi làm Kiếm được đồng tiền về phụng dưỡng cho ba mẹ Thì ba của tôi lại chẳng thể nào sống Cùng với mẹ con tôi được bao lâu nữa Tôi biết phải làm gì đây Làm sao để ba ở lại với mẹ con tôi Lâu hơn, lâu hơn một chút đây Bệnh của ba tôi càng ngày càng kém Ông ho nhiều hơn Có lúc khó thở, tưởng như không qua khỏi Nên đợt này tôi xin nghỉ phép Để về chăm ba tôi Mấy hôm ba đỡ hơn thì mẹ lại bảo tôi lên đó. Không dễ gì có công việc tốt như vậy. Cả nhà bây giờ chỉ còn trông cậy vào tôi. Tôi nghe mẹ nói như vậy cũng có lý. Giờ tôi mà thất nghiệp thì ba tôi không có thuốc. Còn mẹ còn em. Tôi đành để mẹ ở nhà chăm ba một mình. Nhìn ba đau đớn, tôi chịu không nổi. Nhưng lại chẳng dám khóc trước mặt ba mẹ. Tôi phải vững vàng là chỗ dựa cho cả nhà. Lúc tôi chuẩn bị đi Thì ba nói với tôi Quỳnh Chi này Dạ con nghe ạ Bà chắc không ở với các con được lâu Trước khi bà mất Bà chỉ có mong ước Được nhìn thấy con Khoác trên mình chiếc váy cô dâu xinh đẹp Con gái của bà khổ nhiều rồi Hãy nghĩ cho mình con ạ Bà bà ba, ba đừng nói như thế Ba phải sống với chị em của con lâu chưa à? bà biết sức khỏe của bà, con đừng lo, ai mà chả phải chết? nhưng quả thật bây giờ ba không cam tâm vì con gái của ba chưa tìm được hạnh phúc của mình, còn có bạn trai rồi đấy, chúng con sẽ về ra mắt ba mẹ, nhưng đợt này ba ốm nên con hoãn lại. có thật không? con nói thật mà, thế thì mau đưa về đây. Cho ba mẹ xem mát nào. Dạ vâng Tuần sau chúng con sẽ về à Ừ Ba mẹ sẽ đợi Thấy ba vui như vậy Tôi cũng đỡ tuổi phần nào Tôi thương ba cả đời cực khổ chút thi sinh này Tôi nhất định sẽ hoàn thành cho ba Hạnh phúc của tôi Cũng không bằng một nụ cười của ba Chỉ cần ba được vui Tôi nguyện sẽ làm tất cả Chưa yêu thì lấy về, nhất định sẽ yêu. Tình cảm cứ từ từ vun đắp. Ngày xưa các cụ cũng như thế mà. Tôi nghĩ như vậy, nên tôi nhất định sẽ hy sinh. Ba cả đời vì mẹ, vì hai chị em mà làm bao nhiêu công việc, bao hiếu ba chút việc nhỏ thế này có là gì đâu? Tôi quyết định sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Hùng. Tôi phải xin lỗi, vì ngay lúc này tôi không có tình cảm với anh, nhưng mà tôi hứa. Sẽ là một người vợ tốt Một người con dâu hiền của gia đình anh Tôi sẽ gặp Hùng để nói về chuyện này Nếu như Hùng đồng ý Cho tôi thời gian Tôi sẽ cảm ơn anh rất nhiều Còn nếu anh không đồng ý Tôi cũng vui vẻ mà chấp nhận Tôi đã quyết định như vậy Bắt xe lên Hà Nội trong ngày hôm đó Đi làm công việc quay cuồng Khiến cho tôi không có thời gian để buồn nữa Hôm nay qua ngân hàng để giao dịch Tôi tình cờ gặp lại Hùng Cũng đang định hẹn gặp anh, nhưng tiện đây có lẽ cũng nên cho nhau cơ hội. Hùng nhìn thấy tôi thì vui mừng hớn hở. Chi đấy à? Một tuần nay anh không gặp em. Qua công ty thì sếp nói em về quê có việc à? Dạ vâng. Em về ba em bị ốm anh à. Bác có sao không em? Dạ không sao à. Chi này, hôm nay em rảnh không? Anh mời em đi ăn nhá. Dạ vâng, thế cũng được à? Bình thường câu trả lời của tôi một là không, hai là bận. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đồng ý cho mình một cơ hội cũng như là cho Hùng một cơ hội. Hùng nghe tôi trả lời như vậy thì có vẻ rất ngạc nhiên. Anh Hùng, anh sao thế ạ? À? à không sao. Vậy tối nay anh qua chỗ em đón nhé. Dạ vâng. Xong việc tôi đi về Hùng vui vẻ tiễn tôi. Dần dần rồi cũng quen thôi. Quỳnh Chi à, mày phải cố gắng lên. Về đến phòng trò, An nhìn tôi thất thèo. Dạo này mày làm sao thế? Trông mệt mỏi lắm. Ba mày không có tiến triển gì à? An ơi, tao quyết định rồi. Tao sẽ lấy chồng. Mày vừa nói cái gì? Mày yêu ai mà lấy? Ba tao chắc là không đợi được nữa. Nên tao quyết định sẽ lấy Hùng. Mày bị hâm à? Mày có yêu anh đấy đâu? Không yêu mà ở với nhau, khổ lắm. Tao sẽ cố. Vì ba tao, tao sẽ cố. Chi à? Sao mày khổ thế à? Trời ơi tao thương mày quá. Tôi không kìm nén được. Vậy là bật khóc. Hai đứa ôm nhau khóc nức nở. Anh Dũng đến thấy hai đứa đang khóc. Thì vội vàng lên tiếng hỏi. An, hai đứa làm sao thế Anh ơi, chuyện của ba chi anh à An để tôi nằm ở giường rồi kéo anh Dũng ra ngoài nói chuyện An kể hết chuyện cho anh Dũng nghe Anh không đồng ý, nhưng An lại nói Anh không khuyên được nó đâu, anh biết tính nó còn gì Hơn nữa, nó thương ba như vậy Đây là mong ước của ba nó trước khi mất Anh bảo, nó phải làm sao đây Nhưng đó là hạnh phúc cả đời của nó Không được, anh không đồng ý Để anh vào, anh nói với nó Anh Dũng Nếu là anh, anh có chọn thế không? Anh... Em biết là anh thương nó Nhưng anh nghĩ cho nó xem Nó khổ tâm lắm Nó thương ba cả đời hy sinh Nó muốn đây là cơ hội cuối cùng Nó báo hiếu cho ba Anh à Để cho nó toại nguyện đi Người ở trong nhà cũng đau đớn, hai người ở ngoài cũng chẳng vui. An và Dũng thương cho Chi, nhưng lại không giúp gì cho cô, lại càng thêm dằn vặt. Chỉ mạnh mẽ lắm, nhưng hôm nay không chịu được mà nằm đó khóc. An bước vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh, chỉ biết cầm lấy tay của bạn, như tiếp thêm sức mạnh cho bạn mà thôi. Mày cứ khóc đi, khóc cho thoải mái, nhưng mà ngày mai, phải cười lên đây. Tôi dạo này cũng quen với sự có mặt của hùng không còn bài xích anh như trước nữa thôi thì đằng nào cũng lấy chồng cứ lấy về rồi dần dần yêu thương nhau cũng được anh hùng là một người tốt chắc chắn không đối xử tệ bạc đối với tôi sau lần về ra mắt đó ba mẹ có vẻ hài lòng với hùng lắm chồng anh cao giáo hiền lành bà tôi rất thích mẫu người như hùng bà bảo với tôi nó hiền lành thì sẽ yêu thương con hơn Vậy là ba có thể yên tâm được rồi Có nó thay ba lo cho mấy mẹ con Ba cũng yên tâm phần nào Trước khi nhận lời làm vợ của Hùng Tôi có nói với anh Nhà em hoàn cảnh như vậy Anh có chấp nhận được không? Anh yêu em Anh yêu luôn cả gia đình của em chứ Đối với anh ấy, Em là quan trọng nhất Tiền bạc có thể làm ra Em đừng có nghĩ ngợi nhiều Nhưng em sợ mẹ anh không thích Lần trước em thấy bác có vẻ không hài lòng với nhà em Em sợ anh khó xử Chỉ cần em yêu anh thôi Chúng ta sẽ vượt qua hết Em tin anh nhá Dạ vâng Mà có điều này Em muốn nói với anh Sao thế Em gái của em chỉ còn mấy năm nữa là ra trường Bây giờ ba mẹ em ốm yếu như thế Anh có thể Để em nuôi em của em đến lúc đó ra trường được không sao lại không chứ anh sẽ cùng em lo cho vân nó cũng là em của anh cơ mà chúng ta cùng nhau chăm sóc cho ba mẹ và lo cho vân nhé em cảm ơn anh vậy là hôm nay đã là ngày tổ chức hôn lễ của chúng tôi ba mẹ tôi vui lắm cuối cùng ba tôi cũng được nhìn thấy con gái của mình mặc chiếc váy cô dâu xinh đẹp rạng rỡ bên người chồng như ý Các đồng nghiệp ai cũng mừng cho tôi Chị Hiền trưởng phòng nói với tôi Đúng là cái chi số nó may mắn Kiếm được dai Hà Nội Nhà mặt phố Bố làm to Mấy đứa cứ nhìn theo chị chi mà học tập Nào phòng mình Chúc mừng cho cái chi Tôi cũng rất may mắn Vì môi trường làm việc không có cạnh tranh Ai làm việc đó không so bì Ai có thực lực thì làm công việc đó Phải nói sếp ở đây rất biết cách dùng người Ai cũng có cơ hội để tỏa sáng tài năng của mình Giống như chị Hiền Nhiều hơn tôi 2 tuổi Mặc dù không giỏi ngoại ngữ như tôi Nhưng về giải quyết vấn đề Và việc dùng người Thì tôi phải học hỏi chị rất nhiều Làm ở đây cũng gần một năm Nhưng tôi chưa từng gặp xếp tổng của tôi Thấy anh chị trường phòng Các ban bảo rằng Sếp ý, chỉ họp qua trực tuyến là chính Còn ít khi đến công ty lắm Công ty mới thành lập thêm một chi nhánh bên Mỹ nên xếp càng bận rộn, ít có mặt ở Việt Nam. Bữa tiệc kết thúc. Tôi xin phép ba mẹ chồng đưa mẹ và em về khu chung cư tôi mới mua trả góp. Tôi mới đi làm thêm nên cũng không có nhiều tiền chỉ mua được căn hộ chung cư bình thường nhưng chỗ này an toàn mà lại tiện cho em tôi đi học. Với mỗi khi ba mẹ lên chơi thì có chỗ để nghỉ ngơi. Hùng cứ một hai đòi mua nhà cho tôi. Nhưng tôi nhất định không đồng ý. Tôi bảo để tôi tự trả, coi như tôi báo hiếu ba mẹ của mình. Tôi trả được một nửa, còn một nửa sẽ trừ vào lương của tôi. Số tiền còn lại tôi phải dành cho ba đi viện để thuốc thang. Hàng tháng lương của tôi cũng được gần 30 triệu, chưa tính thường, cũng đủ để trang trải. Ba mẹ ở thêm vài hôm rồi về quê. Ba bảo ở trên này ngột ngạt lắm, ba không thích nghi được. Hôm sau hai vợ chồng tranh thủ đưa ba mẹ về, chiều lại lên Hà Nội ngay vì ngày mai tôi có việc gấp. Tối hôm đó ngồi ăn cơm thì mẹ chồng tôi lên tiếng. Từ ngày mai, cái chi đi làm về thì tranh thủ cơm nước cho cả nhà đi, đàn bà con gái. Đi làm phải nghĩ đến gia đình chồng một chút, chứ không thể nào ỉ lại vào giúp việc được. mang tiếng có con dâu về cả tuần nay mà có được bữa cơm nào đâu. Hùng lên tiếng nói thay tôi Mẹ ơi Công việc của Chi bận lắm Mẹ phải thông cảm cho vợ con chứ ạ Phải đấy Nó đi làm Chứ có đi chơi đâu Thuê giúp việc để làm gì Mà bắt nó Bà cứ quan trọng mấy cái vấn đề đấy làm gì Ba chồng tôi lên tiếng Mẹ chồng tôi lúc này lại nói lại ông Hai ba con của ông Biết cái gì mà nói Còn Chi Nhớ lời mẹ dặn chưa Dạ vâng à, con sẽ cố gắng về sớm. Nhưng mẹ ơi, hôm nào công việc phải tăng ca. Mẹ thông cảm cho con vậy ạ? Ừ, biết thế. Thôi, ăn đi. Mẹ! Hùng định nói bênh tôi, nhưng mà tôi cầm lấy tay của anh cản lại. Sợ hai mẹ con to tiếng, thì người thiệt thòi nhất định là tôi. Từ lần đầu tiên về ra mắt, bà đã không ưa gì tôi rồi. Riêng cái chuyện môn đăng hộ đối... Là bà rất chi để ý. Chồng tôi làm trưởng phòng tại một ngân hàng có tiếng. Cô em chồng tôi cũng làm trong sở kế hoạch. Bà chồng làm trong chính phủ. Nên so với gia đình tôi, bà càng chán nản. Nhưng bà chỉ có một đứa con trai cưng. Nên bà phải chiều, phải nhịn. Nếu không, anh lại buồn. Với bà không to tiếng, mắng nhước tôi. Vì bà còn giữ thanh danh cho ba chồng tôi. Người ngoài luôn áo ước có một gia đình hoàn hảo như vậy. Thế nên khi ở cùng, chưa chắc. Đã được như ý muốn Lấy chồng phải theo thói nhà chồng Để cho yên cửa yên nhà Sáng dậy tôi tranh thủ dậy sớm Nấu ăn sáng cho cả nhà Mặc dù có người giúp việc Nhưng tôi vẫn làm Cô Na người giúp việc Cứ bảo để đấy cho cô làm cho Nhưng tôi bảo thôi Để tôi làm Không mẹ chồng tôi lại nói Về đây làm dâu được ít hôm Nhưng cô Na rất quý tôi Cô thấy tôi nói như vậy Thì mới nói lại với tôi Thôi được rồi Từ mai cô ninh xương trước Với làm sẵn đồ cho con Cô để cẩn thận Bà không biết đâu Con không cần phải dậy sớm Công việc ngập đầu Mà sáng dậy sớm Đêm thì thức khuya Chả mấy mà ốm con ạ Con cảm ơn cô Cô tốt với con quá Con cứ hiền lành thế này Chỉ có khổ thôi Con không sao đâu cô Ừ thôi Cô ra ngoài làm mấy việc đấy? Cũng may mà cô giúp việc là người tốt. Chưa gặp phải người không biết điều. Chắc chắn cuộc đời của tôi còn khổ dài. Nấu nướng xong xuôi cả nhà cũng dậy. Hùng ôm tôi từ phía sau. Anh thương vợ quá. Chắc anh phải nói ba mẹ việc này. Chứ ngày nào em dậy sớm thế này. Làm sao mà chịu được? Có chút việc nhỏ mà. Em cũng muốn chăm sóc cho anh. Cảm ơn vợ ạ. Anh gọi ba mẹ đi, em làm xong hết rồi. Hùng hôn lên má vợ một cái rồi bước lên nhà. Bà nhàn đứng ngoài nhìn thấy thì biểu môi, nhưng không lên tiếng. Lúc ăn sáng cả nhà ăn ngon lành, thì mẹ chồng lên tiếng. Ông Hưng này, món phở này, ông thấy có vị gì lạ không? Không, tôi thấy ngon mà. Con cũng thấy ngon mà mẹ. Bà nhàn nghe như vậy thì tức lắm. Nhưng không ai về phe mình thì bỏ đi tìm cơ hội khác. Tôi cũng im lặng, vì có nói gì thì cũng chả giải quyết được. May có Hùng và ba chồng, chứ không biết tôi phải sống như thế nào với bà mẹ chồng của tôi đây. Hôm nay vợ chồng Hà và Thịnh, em của chồng tôi về nhà ăn cơm tối, nên bà dặn tôi từ sáng là nhớ về sớm mà chuẩn bị cơm. Tôi có nhờ cô Na mua hộ tối ít đồ từ trước, để chiều về tôi chỉ việc nấu thôi làm đến năm giờ tôi phải về nhà chị hiền thấy như vậy thì trêu tôi vội về để làm dâu hiền vợ đảm đấy à dạ vâng chị hôm nay nhà em có khách em về trước nhá ừ cứ về đi chị chuẩn bị về đây trời ơi đúng là cái thân phận phụ nữ của mình khổ thật đấy em à bọn đàn ông ấy à cứ đi làm về là vắt cái chân lên xem tivi. Không thì cũng tụ tập bạn bè ăn nhậu Mình đi làm về con con cái cái Cơm cơm nước nước Mệt lắm em ạ Dạ vâng Ai cũng thế mà chị Thôi em về đây Tôi về đến nhà vội vàng lên thay quần áo Rồi xuống nấu nướng với cô Na May cô cũng sơ chế hết cho tôi rồi Mẹ chồng thấy tôi về muộn Thì lừa nguyết Định nói vài câu Nhưng nghe thấy tiếng ô tô ngoài cổng Thì ra là mấy ba con cùng về Mẹ chồng tôi mới không nói gì nữa. Đon đà ra ngoài đón con gái và con rể. Con chào mẹ. Hai đứa đi vào đi. À mấy ba con. Sao lại đi cùng nhau thế này? Hùng lên tiếng. Dạ em Hà gọi. Về nên là đợi cùng luôn mẹ à? Chị dâu đâu mẹ? À thì đang trong bếp. Sao có người giúp việc mà chị dâu phải vào bếp thế mẹ? Chị con biết vợ chồng con về nấu vài món cho con đi mà. Nào nào, vào nhà đi. Lúc này tôi cũng trong bếp đi ra và chào hỏi mọi người. Ba đi làm về à? Em chào anh. Hai vợ chồng em về cùng với ba à? Dạ vâng chị. Chị ơi, chị nấu cái gì thế ạ? À? à thì chị nấu mấy món như mọi ngày thôi. Thơm thật đấy. Em chỉ biết ăn thôi chứ còn nấu nướng vụng về lắm. Thôi vào nhà đi Chị dọn cơm rồi cả nhà mình ăn luôn Người ta thường nói giặc bên ngô Không bằng bà cô bên chồng Nhưng tôi thì không cảm thấy như vậy Tôi và Hà bằng tuổi nhau Nhưng mà Hà rất lễ phép và biết điều Hà là tiểu thư chính hiệu Nhưng lại không hề kiêu căng Sống rất vui vẻ và thoải mái Hai chị em cũng rất hay gọi điện tâm sự Chồng Hà rất chiều và thương vợ Ăn uống xong xuôi Hai vợ chồng Hà đi về Tôi với chồng cũng lên phòng nghỉ ngơi. Tôi đi tắm xong xuôi cũng 10 giờ tối. Đau nhức hết cả người. Lấy máy dây tóc. Thì Hùng nói rằng để anh xấy cho. Tôi cũng đưa máy cho anh. Xong anh bảo tôi nằm xuống. Anh mát xa cho. Tôi cũng nằm xuống thật. Bởi vì tôi cảm thấy rất mệt. Em mệt lắm đẻ Ngày mai không cần dậy sớm đâu. Cứ để đấy cho cô Na làm. Em làm được mà. Em ngủ một giấc. Mai em khỏe lại thôi Không được Để anh bảo với mẹ Giờ mình tập trung có cháu Để anh nói Mẹ không bắt em làm đâu Có được không anh Được chứ Bây giờ mình bắt đầu công cuộc săn cháu cho bà nội nhá. Ừ, hôm nay em mệt Vợ phải chiều chồng chứ Mấy hôm nay bắt chồng nhịn rồi Vợ chả thương chồng gì cả Đâu có Nào thể hiện đi Thật ra ở lâu tôi cũng dần có tình cảm với Hùng. Anh rất chiều và thương tôi thật lòng. Hai chúng tôi ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vì nhìn chúng tôi rất hạnh phúc. Mẹ chồng tôi từ hôm Hùng nói để chúng tôi tập trung có cháu nên mẹ không bắt bẻ tôi chuyện nấu nướng nữa. Thì thoảng về sớm, tôi vẫn vào để giúp cô Na nên bà không nói gì. Cứ tưởng rằng cuộc sống tốt đẹp sẽ đến nhưng ai ngờ được. Vợ chồng tôi cưới nhau một năm Nhưng chưa có gì. Tôi lén đi khám. Tôi thì hoàn toàn bình thường. Cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhưng mà bà từ đây ngày nào cũng chỉ chiết và mắng nhiếc tôi đủ điều. Tôi cũng nhịn. Vì hùng mà nhẫn nhịn cho qua. Hôm nay tâm trạng không tốt. Đi làm mà cứ sai việc hoài. Chị Hiền thấy như vậy mới hỏi tôi. Này! Mày làm sao đấy? Ừ, em... Có chuyện gì? Kể chị nghe xem nào. Hai vợ chồng em cưới nhau một năm nay rồi. Có phòng tránh gì đâu chị. Mà chứ có gì à. Chuyện con cái không vội được đâu. Cứ từ tùy. Thế khám xét gì chưa? Em thì em đi khám rồi. Nhưng mà chồng em thì chưa. Anh ấy ngại lắm. Em sợ anh ấy buồn. Nên... Ôi giời! Chuyện này không quan trọng. Cứ về bảo nhau đi khám đi. Dạ vâng, em biết rồi. Hôm nay tôi mệt, nên xin phép về sớm. Ra đến cổng tôi thấy có một cô bé, rất là quen. Đi đến gần, tôi nhận ra đó chính là Mon. Một năm rồi không gặp lại con bé, trông nó gầy đi rất nhiều. Thì thoảng qua nhà chị Lan, nhưng tôi không gặp nó. Tôi đi lại chỗ con bé, hỏi Han. Mon ơi, sao con ở đây? Con có nhận ra cô không? Cô Chi ạ Đây cô đây Con đi đâu mà đứng đây khóc thế này Nói cô nghe xem nào Con đi tìm ba Tại sao lại đi tìm ba Ba con ở đâu Con không biết Nhưng chỗ này Ba con hay đưa con đến đây Nên con đứng ở đây à Ba con không có ở đây Mà giờ này con tan học Sao không ai đón con thế này Cô Chi ơi Con không muốn về nhà bà nội con muốn gặp ba cơ ba bảo về ba đón con nhưng ba không giữ lời hứa ba không yêu con nữa rồi nào mòn ngoan đến đi con giờ cô đưa con về nhà cô Lan có cái gì cô Lan gọi cho ba con nhé dạ vâng ạ tôi đưa bé mòn về chỗ chị Lan chị ra mở cổng thì ngạc nhiên hỏi tôi Ơ? sao thế này em gặp nó ở đâu Em gặp ở ngoài cổng, cơ quan em ấy. Nó bảo ba nó làm ở đấy. Mà em làm ở đó một năm rồi. Có thấy đâu chị? À, Mon. Sao lại đi tìm ba? Con kể cho mẹ Lan nghe xem nào. Con nhớ ba lắm. Bà nội không thương con. Suốt ngày bỏ mặt con. Lắm lúc còn mắng con. Là mày chỉ giống con mẹ mày ạ. Nào, không sao đâu Mon. Có mẹ Lan thương con rồi. Thế hôm nay, con trốn học đi à con không trốn con đi học về con đi tìm ba con ạ nào nín đi nào mẹ Lan thương mẹ xem nào bé mòn vạch áo lên thì tôi với chị Lan không cầm được nước mắt khắp người của con toàn là vết thâm tím mới cũ đều có hai bên vai còn mấy vết bị giơ máu giống như bị roi quất vào người tôi xót quá Tại sao có người lại ác độc như vậy? Chị Lan lên tiếng hỏi Mon. Ai đánh con thế này? Cô Thủy ạ. Cô Thủy hay đánh con lắm. Thì bà nội có biết con bị đánh không? Con nói với bà rồi. Nhưng bà không tin. Bà bảo với con là con đổ tội cho người lớn ạ. Bà phạt con. Mẹ Lan ơi con không về đâu. Nếu mẹ không cho con ở đây con đi chỗ khác à? Chị Lan ôm con bé vào lòng vỗ về Mấy cô cháu cứ khóc mãi Con bé vừa đói vừa mệt Nên ngủ thiếp đi Đặt nó vào trong phòng của bông Rồi hai chị em chúng tôi ra ngoài Chị Lan kể chuyện cho tôi nghe Hai bố con nó Đúng khổ Anh Vũ giỏi sang lắm Đợt này vì công việc Mới gửi con bé ở lại đây Ngày trước Vũ với vợ sống rất hạnh phúc Nhưng mẹ anh ấy Không thích vợ của Vũ Suốt ngày chửi bới Bảo không xứng với con của bà Vì nhà vợ Vũ nghèo Dân tỉnh lẻ em ạ Vũ không muốn vợ khổ Nên hai người dọn ra ngoài sống riêng Lúc mang thai bé mon Đến này gần đẻ Thì bà ấy và Thủy Người mà mẹ Vũ Muốn làm con dâu ấy. Có đến nói cái gì Khiến cho vợ Vũ phải đi bệnh viện cấp cứu may mắn là cứu được con nhưng không cứu được mẹ ngày đó vũ như một người điên anh hận mẹ hận cô ta gián tiếp làm cho vợ anh chết hai mẹ con hầu như không ai nói chuyện với ai nếu không vì ba anh ấy thì chắc chắn anh ấy không về căn nhà đó cũng mày càng lớn mòn nó càng sinh giống mẹ cũng phần nào an ủi vũ nhưng mà từ đấy vũ nó ít nói ít giao tiếp với người khác Đặc biệt là phụ nữ em ạ. Anh Vũ chỉ quan tâm con gái thôi. Cũng 7 năm rồi. Nhưng mà vẫn nghĩ về vợ của mình. Không yêu ai khác. Con bé năm nay cũng học lớp 2 rồi. Nhưng nói thiệt thòi. Có biết tình cảm của mẹ là thế nào đâu. Vũ vừa làm cha vừa làm mẹ. Cũng khổ lắm. Thế bây giờ chị tính thế nào? Ai, chị cũng không biết. Nó còn quá nhỏ Tuổi của nó phải được yêu thương đùm bọc Chứ không phải là bị nhồi nhét Mấy cái thứ cực đoan này Em cũng nghĩ thế Anh chị thương con bé Thì đỡ cho anh Vũ đi à tôi được rồi, để tối về Chị bảo anh Quân, nói chuyện với Vũ Mà chuyện vợ chồng em thế nào ba em đỡ chưa ba em không có gì mới Thôi, chị chăm con bé đi Khi nào rảnh em qua chơi nhé Em phải về đây Bố anh Vũ ốm mấy năm nay đi lại khó khăn Biết cháu gái buồn nhưng không làm gì được Đành bất lực Nhưng ông không nghĩ được là con bé lại bị hạnh hạ đến như vậy Chị Lan cũng không kể Bởi vì sợ ông buồn nên chỉ nhắn cho tôi như vậy Đến tối hai vợ chồng chị gọi điện cho Vũ Vũ thấy hôm nay Quân gọi cho mình bằng fake tham Thì anh ngạc nhiên lắm Có biết giờ này bên tôi là mấy giờ rồi không? Tôi biết, nhưng mà con bé nó nhớ ba, nên tôi phải gọi giờ này. Không để cho Vũ nói tiếp, quân quay màn hình qua bé Mon. Con bé nhìn thấy ba thì khóc nức nở. Ba Vũ ơi, ba về đón con đi, con nhớ ba lắm. Sao giờ này? Con lại ở nhà ba quân thế này. Con đi tìm ba. Con bé khóc lóc quá, không nói được, nên Lan đành ôm con bé dỗ dành Rồi kể với anh chuyện nó đến tìm anh ở công ty Rồi gặp Chi Đưa về đây Vũ nghe như vậy thì hỏi ngay Chi á? Chi nào? À Bé Quỳnh Chi Mà đợt năm ngoái ăn cơm nhà mình đấy anh Cô bé mà dạy cho hai đứa nhà em Anh không nhớ à? À anh nhớ rồi Anh Vũ này Con bé không chỉ đơn thuần là nhớ anh đâu Nó không chịu được những trận đòn roi những lời lăng mạ của hai người đó. Nó còn quá bé, không đáng bị như vậy anh ạ. Còn bé bị đánh sao? Vâng, đây này, anh xem đi. Chị Lan kéo áo con bé lên, lúc này Vũ nhìn thấy thì chết sững. Anh xót con, chị Lan lại tiếp tục nói. Lúc tối em có tắm cho con bé, thì mông với vùng kín của nó cũng bị. Em không chịu được đâu. Lần này vợ chồng em Không để con bé quay về đấy đâu Cô ta đúng là độc ác Anh biết rồi Vậy anh nhờ vợ chồng em chăm con bé Ngày mai Anh mua vé về Quần này Tôi nhờ ông tìm hiểu Công ty bố cô ta có cái gì Thì báo cho tôi Tôi biết rồi Cậu cứ yên tâm Vũ dỗ dành con gái một hồi Anh hứa rằng ngày mai sẽ về với con thì con bé mới chịu đi ngủ. Anh cúp máy mà lòng giận sôi sục. Trước đây, cô ta đã hại vợ của anh, bây giờ còn hại cả con của anh. Anh nhất định không tha cho cô ta. Sáu giờ tối ngày hôm sau, Vũ về đến Việt Nam. Vợ chồng quân với bé Mon ra đón. Nhìn thấy con, anh vội vàng ôm con bé vào lòng. Anh xót con bé. Đã mất mẹ sớm, nay lại còn ở với bà nội. Và mụ gì ghẻ? Người phụ nữ đáng ghét kia tại sao lại bắt nạt con bé chứ? Lần nào gọi về con chỉ nói nhớ ba. Anh cứ ba tháng về thăm con một lần nhưng không có chuyện gì xảy ra. Anh thấy con bé bình thường. Chắc là cô ta đe dọa con khiến cho nó sợ hãi. Hai ba con về nhà cổ quân. Con bé chơi với chị Bông và Bin. Hôm nay cũng đỡ hơn rồi. Ăn tối xong xuôi. Ba người ra phòng khách nói chuyện Lần này tôi về thăm con bé được ít hôm Chứ tôi không ở lại được Chắc phải một năm nữa tôi mới về đây Tôi nhờ hai người Chăm con bé giúp tôi Ông cứ yên tâm đi Chuyện con bé cứ giao cho vợ chồng tôi Chồng em nói đúng rồi à Anh cứ để con bé đây em chăm cho Nó ở đây Hai đứa nhà em cũng vui Chứ ở như đợt trước Con bé nó tự kỷ mất anh à Ừ, anh cảm ơn hai vợ chồng. Vậy nhờ hai người một thời gian nhé. Anh đừng khách sáo. À, em có thể hẹn cô Chi giúp anh được không? Anh muốn cảm ơn cô ấy. Cái Chi nó làm công ty anh đấy. Làm công ty anh á? Anh lạ thật, nhân viên ưu tú mà anh không biết à? Em biết mà, tính anh không để tâm tới người khác, chỉ để ý đến chất lượng công việc. Cũng thấy cô hiền trưởng phòng bảo có nhân viên mới tên là Chi làm tốt công việc. Nhưng anh có để ý đâu. Làm việc bây giờ toàn họp qua trực tuyến nên anh không quen. Lúc này Quân mới lên tiếng. Bây giờ biết rồi thì mai qua công ty mà cảm ơn. Chẳng ai như ông. Nhân viên làm cả mấy năm rồi mà không biết mặt. Ừ, nhất trí với vợ chồng ông. Với em cũng không kể. Chuyện anh là tổng giám đốc đâu, nên Chi nó không biết. Em biết tính anh không muốn ai làm phiền, nên lúc xin cho Chi vào đó, em chỉ nói với cậu Trường thôi à? Đúng rồi đấy, em đừng nói gì, cứ để cho mọi chuyện tự nhiên. Mà anh cũng đến lúc lấy vợ rồi, để mà có người chăm sóc cho Mon chứ. Một mình anh đủ rồi, chẳng ai yêu nó hơn anh đâu. Cả Lan và Quân im lặng, không nói gì vì sự cố chấp của bạn mình. Có lẽ Vũ chưa quên được Vi, vợ cũ của anh. Mà qua bao nhiêu sự việc, Vũ càng không muốn lấy vợ. Anh ngủ lại nhà Quân một đêm, định về bên nhà nhưng con bé Quấn không cho. Anh cũng nhớ con, nên quyết định ở lại. Nằm ôm con bé, mà đêm thi thoảng nó nằm mơ, cứ khóc thét lên. Càng thương con, anh càng giận hai người đó, Nhưng anh giận mẹ anh hơn vì là bà nội con bé đối xử ghẻ lạnh với nó như vậy. Đã bao nhiêu năm anh cho qua chuyện rồi nhưng bà vẫn không thôi ý định gán ghép cô ta cho anh rồi còn bắt nạt, không quan tâm con bé. Ngày mai, anh nhất định phải giải quyết việc này. Hai bà con ôm nhau ngủ tối sáng lúc tỉnh dậy đã thấy con gái ngắm nhìn mình. Con gái, sao thế này? Con cứ tưởng, ba không thương con. Ba thương con nhất trên đời này. Vậy, ba cho con đi theo ba đi ạ. Mòn này, con nghe ba. Tạm thời con ở đây với ba Quân và mẹ Lan. Ba đi vài hôm, ba về hẳn với con nhé. Nhưng mà con nhớ, con nhớ ba lắm. Con sợ bà nổi, con sợ cô Thủy ạ. Con ngoan, ba sẽ gọi về thường xuyên cho con. Con ở đây. Không ai dám làm gì con. Con yên tâm nhé. Vậy... Ba đi nhanh. Ba về với con nhé. Ừ. À ba ơi. Ba cảm ơn cô Chi nhá, Cô giáo con dạy. Phải biết cảm ơn người khác giúp mình. Hôm đó, nếu như không có cô Chi, chắc là con đi lạc rồi à. Ừ. Ba biết rồi. À. Với lại, ba cho con học với cô Vân nhé. Hôm trước cô ấy đến đây dạy chị Bông và em Bin. Cô ấy dịu dàng đáng yêu lắm giảng bài còn dễ hiểu ạ Còn hôm đấy cũng ngồi Cô ấy giúp con làm nhiều bài tập lắm Mấy hôm con buồn Bài con bỏ nhiều Cô ấy còn giúp con làm đấy ạ Ba Không phải là con không ngoan đâu Mà con buồn Tay con khó viết Cô Thủy Cô lấy cây to lắm Cô ấy vụt vào tay con mấy cái liền Con không nói dối ba đâu ạ Vũ nghe xong mà con mắt đỏ hoe, anh cố kìm nén, an ủi con. Bà không giận mòn đâu, bà thường mòn lắm, mòn tính học cô ấy, thì bà bảo mẹ Lan cho con học nhé. Dạ vâng ạ, con yêu ba. Vũ không biết nói gì, vì anh biết con gái của mình thiệt thòi, thiếu hơi ấm của mẹ từ bé. Anh dù cố gắng bù đắp thế nào. Cũng không bằng bàn tay của người mẹ được. Món dậy, ăn sáng, sau đó đi học với chị Bông nhá. Bà đến công ty. Chiều ba đón con. Dạ vâng, con biết rồi. Vụ lái xe về nhà để thăm ba Vào phòng thấy ông nằm đó. Không ai hỏi Han ngoài người giúp việc. Thấy anh vào, bà giúp việc chào hỏi anh. Dạ cậu mới về. Dạ vâng. Cô thấy mẹ cháu đâu không ạ Bà với cô Thủy đi spa rồi ạ Thế bà cháu ăn gì chưa cô Tôi có cho ông ấy ăn ít cháo với uống thuốc Ông vừa ngủ một chút Cả đêm ông không ngủ được à Dạ vâng Con cảm ơn cô Nhiệm vụ của tôi mà À, à Dạ sao thế cô à, Dạ thôi à Cô ơi Cô cứ nói cho cháu nghe Cậu đừng có để bé mòn ở đây nữa Tôi làm nhiều việc Lại còn chăm mong Không để ý con bé được đâu Nó ở đây Bà với cô Thủy Thì nó khổ lắm Tôi xót nó Cháu cảm ơn cô Cháu biết rồi Nhờ cô chăm sóc cho ba cháu nhé Cậu cứ yên tâm đi Ông có tôi chăm nom rồi Cậu cứ mang theo con bé Dạ vâng cháu biết rồi À Khi nào con trai cô học đại học xong Cô nhớ bảo cháu nhé Cháu sẽ lo việc cho em ấy Cậu Vũ à Cảm ơn cậu Sáng nay đến công ty Thì mẹ tôi ở nhà gọi điện cho tôi Chị ơi Ba, ba con Mẹ, ba con làm sao hả mẹ Ba con không qua được rồi Mẹ Mẹ nói cái gì thế Mấy hôm trước, bà nói chuyện với con được mà. Sáng sớm này, mẹ dậy nấu cháo. Bà còn lúc đấy ho dữ dội không ngừng. tím tái mặt mũi, sau đó thì tắc thở con ạ. Tôi nghe như không tin vào tai của mình. tôi hôm trước, tôi còn nói chuyện với ba tôi vài câu. Ba tôi còn nói rằng, mau có con, để cho ông ngoại có cháu. Chị hiền thấy tôi khóc như vậy lên tiếng hỏi Han Em làm sao thế chi? Chị Hiền ơi ba của em bà em mất rồi ạ Chị Hiền vội vàng lấy máy của tôi gọi cho chồng tôi tôi đón tôi về quê ngay Anh Dũng với An đón Quỳnh Vân về trước An có báo cho chị Lan biết chuyện của tôi rồi xin phép cho Quỳnh Vân nghỉ dậy vài hôm Lên xe nhìn Vân ngất lên ngất xuống khổ sở, đau lòng Xe bên này Hùng chờ Chi, Chi như người mất hồn, không nói không rằng khiến cho Hùng lo sợ. Vừa lái xe, anh vừa an ủi cô, nhưng cô cứ im lặng như vậy, mãi gần 11 giờ trưa cũng về tới quê.